Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cậu đã nói, đây chính là lần thứ ba chúng tôi xem xét kỹ lại hồ sơ bệnh án của cậu. Qua điều tra và xét nghiệm, kết luận này cũng như những lần khác. Đôi chân của cậu hoàn toàn khỏe mạnh, không có lý do gì mà cậu lại không thể cảm nhận, hay như là đi lại được cả. Nghe ông bác sĩ này nói như vậy, thì tôi có hơi ấm ưng. Lần nào cũng vậy, mỗi lần ông ta nói cho tôi nghe về bệnh án của tôi thì giọng của ông ta như ám chỉ là tôi đang giả vờ bệnh tật vậy. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng giấu đi cái cảm giác ấm ướt đó mà hỏi. "Bác sĩ đã coi kỹ chưa? Không lẽ nào chỉ vì một cơn ác mộng mà khi tỉnh giấc tôi lại không thể đi lại được nữa sao?" Vị bác sĩ này đóng tập hồ sơ lại, cờ kính tra và nói, "Về chi tiết cậu nói trước khi bị liệt" thì cậu có gặp phải một cơn ác mộng là chân cậu bị gãy và cho tới khi cậu dậy thì hoàn toàn không thể cảm nhận được chân của mình. Tôi có làm cho cậu một trải xét nghiệm về hệ thần kinh ở hai chân của cậu và đưa ra kết quả bên thần kinh chẩn đoán. Tôi hỏi gấp, họ bảo sao ạ? Vị bác sĩ này phướn mặt tỏ ra mệt mỏi đói, giống như những lần trước, họ bảo rằng hệ thần kinh ở hai chân của cậu hoàn toàn bình thường. Kết quả xét nghiệm cho thấy mọi thứ hoạt động dẫn tôi. Tôi lắc đầu thở dài nói. Ai, không thể nào như vậy được. Không thể nào. Lúc này, vị nữ y tá vừa bước vô nói. Bác sĩ ơi, có người bên đối ngoại quốc phòng xin gặp ạ. Vị bác sĩ đáp. Cho chào đi. Một lúc sau, hàng bước vào, cô ta nhìn bác sĩ hỏi. Bác sĩ ơi. Kết quả lần này thế nào? Vị bác sĩ này nhìn hắn, lắc đầu, thay đổi hạ giọng nói, "Phiền bác sĩ cho tôi nói chuyện riêng với bệnh nhân một chút được không?" Vị bác sĩ gật đầu đứng lên đi thẳng ra ngoài, đợi cho bác sĩ đi khỏi, hắn mới cọi xuống, đối diện tôi nói, "Cậu cảm thấy sao rồi?" Tôi nhếch mép cười đễu đáp, <cười> "Sao là sao chứ? Vẫn vẫn bị liệt chứ còn làm sao nữa?" Hằng trên nét mặt tỏ hiện lên nỗi buồn, cô đáp: "Tôi thực sự xin lỗi cậu vì đã đưa cho cậu tập hồ sơ đó, nếu như tôi mà Hằng còn chưa nói trước cậu thì tôi đã cười lớn nói: <cười> "Không, không phải lỗi của cô đâu. Tại tôi cố chấp tự tay tôi chọn hồ sơ mà." Thêm vào đó, Cô cũng phải nghe theo lời của Hưng nữa chứ. Nghe tôi nhắc đến tên Hưng, Hằng mặt có thoáng buồn cô nói: Nhắc đến Hưng, tôi rất muốn giúp cậu mau mau bình phục lại để cậu có thể đưa Hưng dậy. Tôi chậm điếu thuốc nhìn Hằng, nhả khói chọc kẹo. Không lẽ cô nhớ cậu ta lắm rồi hay sao? Cứ tưởng rằng cái cậu nói đùa đó của tôi sẽ làm mọi việc bớt căng thẳng, nào ngờ đâu. Hàng ngước mắt nhìn tôi Cái đôi mắt sâu thâm thẩm Chứa đầy sự lo âu đó Đã khiến cho cái giác quan thứ 6 của tôi Phải trung đinh Hàng đáp giọng khá là kiêm trọng Nói Cực ra chỉ có chuyện đang xảy ra Và chúng ta cần cáp rút Tìm ra cách đưa hương về Nếu không thì sẽ nguy kịch lắm Tôi hỏi Cô nói sao Cái gì đang xảy ra Hàng nhìn tôi lắc đầu tới dạy Cô đáp Ờ thì không có gì Hằng đứng ngồi lấy gói thuốc của tôi và làm một điếu, tôi gặng hỏi. Có chuyện gì sao? Hằng nhả khói nhìn tôi nói, cái này chỉ có mình Hưng mới có thể giải quyết được, cậu có biết thì cũng không giải quyết được gì đâu. Nói rồi, Hằng đứng dậy và nói, để tôi nghĩ coi còn cách nào khác không, nếu không được thì tôi sẽ liệu mạng làm giấy tờ giả đưa cho cậu dù khu điều trị đặc biệt của ngành vậy. Nói rồi, Hằng tự biệt tôi và bước ra ngoài, bỏ lại tôi một mình trong phòng bác sĩ trưởng với điếu thuốc đang cháy khói cây xè. Trở về phòng của mình, tôi nghĩ lại cái lúc gặp Hằng, nghe cái giọng điệu nhìn cái ánh mắt và sắc mặt của cô, thì tôi linh cảm dự có chuyện gì đó khá nghiêm trọng mà Hằng đang cố giấu diếm tôi. Thêm vào đó là cái giác quan thứ sáu của tôi lúc đó đã động đậy và nó báo hiệu cho tôi một cái gì đó đáng sợ lắm, mà Hằng đang cố giấu tôi vậy nghĩ đến đây thôi, cái sự ham muốn tìm kiếm bạch thủy vân trong người của tôi lại sôi lên sùng sục. Tôi lăn xe. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net